có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 287 vừa vặn. Bắt các ngươi luyện tay một chút độ thuần thuộc tăng lên. Trước độ thuần thuộc hơi quen thuộc, có thể nắm giữ hỏa diễm biến hóa 20 loại, ngạch, Lâm Viêm hơi sững sờ. Không nghĩ tới 3000 vô cực thống hỏa pháp như thế này mà khó khăn nếu là người khác Sợ là học một năm cũng không học được mấy loại sau đó lâm viêm đem 3.000 vô cực khống hỏa pháp linh kỹ năng cho thu Ánh mắt chuyển hướng sinh ra băng xuyên dung viêm lòng đất nham tương chính giữa Oanh! Nhất thời, linh hồn thể phá thể mà ra Điên cuồng hướng kia nham tương lòng đất sỏ thám biết đi xuống Ken! Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 41 cấp Ken! Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 42 cấp Một giây kế tiếp, Lâm Viêm liền lần nữa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Kỳ linh hồn lực bởi vì thôn phể thiên hỏa rèn luyện nguyên nhân, lần nữa tinh tiến 2 cấp. 42 cấp linh hồn lực, nhưng là có thể so với nhị tinh linh vương cường giả tồn tại. Lâm Viêm sử dụng linh hồn lực, đem nham tương lòng đất cẩn thận điều tra một phen. Ở phát hiện không có gì động gì cùng với hy hữu vật phẩm sau. Hắn thay một bộ chỉnh tê quần áo, liền rời khỏi hang núi, hô, đi ra hỏa diễm sơn động lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Bởi vì thiên hỏa bị lâm viêm thu phục luyện hóa nguyên nhân, bây giờ cực hàn chi địa trở nên hơn lánh triệt, oanh. Lâm viêm nhẹ nhàng rung một cái, phía sau đỏ trắng sắc linh khí phe cánh rung lên đi. Một giây ghế tiếp thân hình hắn tựa như cùng cách huyền chi mũi tên phổ thông bay bắn đi ra ngoài. Hưu trên bầu trời, chuyển ra một đảo chói tai tiếng xé gió. Lâm viêm bay lượn tốc độ so với trước kia ước chừng tăng lên gấp mấy lần, cả người thân thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Hắn một đường phi hành bay thẳng đến cực hàn chi địa cửa ra phóng tới. Toàn bộ cực hàn chi địa không chung. Bông tuyết đầy trời bên trong. Vạch ra một đảo đỏ trắng sắc hỏa diễm vết tích. Bốc hơi vô số phiêu tuyết. Cũng tìm một cách tháng. Chắc chắn tiểu tử kia đến bên này sao không có sai. Huyết lão không gian giới chỉ lưu lại khí tức là đang ở tam bất quản biên cảnh thành biến mất. Tiểu tử kia khẳng định đến bên này. Tìm tới tiểu tử này nhất định phải giết hắn, lại cảm giác đụng đến bọn ta hắc huyết minh thủ tịch luyện đan sư. Ngay tại lâm viêm cấp tốc hướng cực hàn chi địa bên ngoài chạy tới lúc. Lưỡng danh linh vương cấp cường giả so sánh xông qua song phương nhất thời đánh vừa đối mặt. Đối phương lưỡng danh linh vương cường giả nhìn thấy lâm viêm Sắc mặt nhưng trầm xuống Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi thật để cho chúng ta hao phí không ít công phu A Nói chuyện là một người đàn ông tuổi trung niên Trên mặt có một cái vết xẻo, cả người trên người lộ ra mùi máu tanh Hắn là Hắc Huyết Minh một trong tam đại cường giả, Hắc Minh Ngươi dám đụng đến chúng ta Hắc Huyết Minh luyện đan sư Hôm nay chính là ngươi tử kỷ Một gã khắc linh vương cường giả, số tuổi cùng hắc minh tương cận. Đồng dạng là hắc huyết minh một trong tam đại cường giả được đặt tên là bóng đen. Trên người hắn tràn đầy sát khí, nhìn một cách cũng biết là quanh năm cuộc sống ở sát hại bên trong cường giả. a hắc huyết minh người sao nhìn thấy trước mặt lưỡng xanh linh vương cường giả. Một cách lục tinh linh vương. Một cách tứ tinh linh vương. Lâm viêm kinh miệt cười cười. Các ngươi muốn vì cái lão già đó báo thù sao vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Oanh! Lâm viêm tay trái sòe năm ngón tay, nóng bỏng hỏa diễm nhảy nhảy ra. Trung quanh giá xét nhiệt độ chợt tăng vọt, hỏa diễm nhiệt độ để cho không trung phiêu đáng bông tuyết khuyên khắc san hóa thành hư vộ. Đây là thiên hỏa hắc huyết minh hai vị cường giả nhìn thấy lâm viêm trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 288 thi vòng loại thiên hỏa. Úi lực kinh người thiên hỏa. Được xưng có thể hủy diệt hết thảy nhân vật khủng bố. May là Linh Vương cường giả cách nhìn cũng lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Dầm dầm. Hắc Minh cùng bóng đen cảm nhận được lâm viêm trong lòng bàn tay thiên hỏa kinh khủng nóng bỏng khí tức. Đem thể nội lực lượng phun trào mà ra. Lưỡng danh Linh Vương Cường Giả thuộc tính sống nhau đều là âm lãnh hắc án thầm thuộc tính lực lượng. Ở đồng thời điều động lực lượng dưới tình huống. Lại sinh ra một tia ăn ý. Lực lượng dần dần dung hợp lại. Chống lại lâm viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm nhiệt độ. Hừ! Cuồng vọng tiểu tử. Coi như ngươi thu phục thiên hỏa. Hôm nay ngươi cũng thay đổi không cái gì hắc minh dên lên một tiếng. Thân hình động một cái. Bay thẳng đến lâm viêm tiến lên Tứ tinh linh vương hắn Thực lực tự nhiên không kém Cùng lúc đó bóng đen Lục tinh linh vương thân hình giống như Rượu mị di động tưởng gì khó lường a Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Vung tay phải lên Nhất thời bàng bạc đỏ trắng sắc hỏa diễm Cuồn cuộn mà ra Oanh Phô thiên cách địa đỏ trắng sắc hỏa diễm Trong nháy mắt bao phủ lâm viêm quanh thân tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt Ba vô cực khống hỏa pháp Ngay sau đó lâm viêm một tiếng quát nhẹ Bàn tay một phen Kia phun trào mà ra băng xuyên dung viêm văn thời gian kịch liệt phiên động lên oanh Một giây ghế tiếp Phương viên mấy giảm không chung Đều bị thiên hỏa bao phủ Trực tiếp trở thành một mảnh nhỏ hỏa diễm luyện ngục Xông về lâm viêm bóng đen cùng hắc minh trong nháy mắt liền bị lâm viêm quanh thân khuyết tán ra thiên hỏa cho bước lui Bọn họ ngầm đầu nhìn thấy bao phủ trên bầu trời nóng bỏng hỏa diễm trên trán không ngừng hạ xuống mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Ở kinh khủng như vậy nóng bỏng cao ôn thiên hỏa bên dưới. Lưỡng xanh Linh Vương cường giả toàn thân thầm thuộc tính Linh Khí. Đều bị áp chế gắt gao đến. Chiến đấu ngay từ đầu, Lâm Viêm liền trực tiếp chiếm thượng phong, hoàn toàn nắm giữ tiết tấu. Chỉ thấy Lâm Viêm hai tay vừa lộn đậm đà hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Một con hổ cùng một con hỏa diễm hùng sư từ trên bầu trời hướng Hắc Minh cùng bóng đen nhào qua. Rống, hai đầu hỏa diễm hung thú phát ra gầm lên giận dữ, dường như muốn thôn phệ vạn vật. Đây là 3000 vô cực thống hỏa pháp trong đó hai loại biến hóa, hung thú biến hóa, là lực công kích cùng lực tàn phá cực mạnh biến hóa, đặc biệt là trung cường giả mà sinh ra. Lúc này Hắc Minh cùng bóng đen hai vị linh vương cấp cường giả đối mặt lâm viêm mạnh mẽ một chiêu. Trên mặt bọn họ lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới lâm viêm thiếu niên này sẽ cho bọn hắn mang tới khổng lồ như vậy áp lực. U Minh quyết chỉ nghe Hắc Minh một tiếng quát lên. Nhanh chóng đem thực lực tăng lên lên chợt toàn thân thầm thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Hướng kia nhào tới hổ bọc đi qua. Cùng lúc đó... Bóng đen cũng là đem toàn thân thầm thuộc tính linh khí xuống động mà ra. Toàn lực chống lại lâm viêm hỏa diễm hùng sư, oanh. Hai cổ lực lượng nhất thời hung hăng đụng vào nhau. Lưỡng xanh linh vương cường giả khóe miệng thoáng cách liền tràn ra đỏ tươi huyết dịch. Bọn họ toàn lực chống lại lên hỏa diễm hổ cùng hùng sư, lại cảm thấy vô cùng cố hết sức. Thầm thuộc tính linh khí đang bị thiên hỏa cấp tốt đốt diệt đến. Hắc minh cùng bóng đen toàn thân quần áo trong nháy mắt thiêu đốt lên chấm sức. Lâm viêm nhẹ giọng một lời, bàn tay dùng sức đẩy một cái. Oanh! Hỏa diễm hổ cùng hùng sư, một cái trùng kích trực tiếp đem lưỡng xanh linh vương cường giả cho ăn hết. Văn lúc, hỏa diễm thiêu đốt. A! Lưỡng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ lưỡng xanh linh vương cường giả trong miệng phát ra. Một xây ghế tiếp. Lưỡng xanh linh vương cường giả thân thể trực tiếp ở lâm viêm trước mặt hóa thành cho bụi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 289 thiên bảo tháp 28 tầng mở ra điều kiện. Bảo tam thiên toàn bộ quá trình. Bất quá trong trước mắt. Lưỡng xanh linh vương cường giả ở trên trời hỏa trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lâm viêm mặt vô biểu tình vung tay lên đem ghi thiêu đốt đỏ trắng sắc thiên hỏa rút đi. Lần đầu sử dụng thiên hỏa Liền trực tiếp xếp lưỡng xanh Linh Vương cường giả Chiến tích để cho Lâm Viêm mình cũng khiếp sợ Một cách tứ tinh Linh Vương Một cách lục tinh Linh Vương Hai đại cường giả liên thủ Đều không cách nào đối với Lâm Viêm Không tạo được chút nào uy hiếp Có thể thấy giờ phút này Lâm Viêm mạnh bao nhiêu Hiện tại hắn vượt cấp chiến đấu Rõ ràng so với lúc trước càng dễ dàng Có thiên hỏa băng xuyên dung viêm Hơn nữa 3.000 vô cực khống hỏa pháp. Cho dù là linh hoàng cường giả, Lâm Viêm cũng có thể đánh một trận. Hắc huyết minh, luyện khí tông, chờ đi, ta sẽ nhượng cho các ngài trả giá thật lớn. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Hưu ngay sau đó sau lưng của hắn đỏ trắng sắc linh khí phe cánh rung lên. Cả người thân thể phá vỡ không chung. Lấy cực nhanh tốc độ bay lượn mà ra. Rất nhanh, Lâm Viêm liền đến Tam Bất Quản biên cảnh thành. Có người tử tử vong băng cốc bên trong làm sao có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ kia tử vong băng cốc bên trong sống mà đi ra là hắn, là người thiếu niên kia. Tam Bất Quản biên cảnh thành bên trong tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn Lâm Viêm, đều là mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra Lâm Viêm, bởi vì Lâm Viêm ở lúc vào thành, triển hiện ra thực lực Làm cho tất cả mọi người cũng trí nhớ sâu hơn Trẻ tuổi nhất Linh Vương cường giả Không ai sánh bằng lâm viêm thân hình chậm rãi đáp xuống tam bất quản biên cảnh thành bên trong Mọi người ánh mắt chính giữa mang theo ginh ngạc cùng sợ hãi Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng thời gian qua đi hơn một tháng Lâm viêm thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều Đại ca Hắn hắn đến Chúng ta còn muốn báo thù sao trước sấn đầu nghĩ tưởng muốn đánh cướp lâm viêm đoạt phỉ đám người. Mặt đầy khiếp sợ nói. Ba đoạt phỉ lão đại một cái tát xúc ra đang nói chuyện kia đầu người thượng. Mắng. Không nhìn thấy người ta thực lực lại tăng vọt sao báo mấy bà thù à. Tìm chết à. Nhất thời kia ai một cái tát đoạt phỉ mặt đầy ủy khuất sụp cổ lại lại không dám nói lời nào. Lâm viêm khẽ liếc bọn họ liếc mắt. Nhất thời. Bị dọa sợ đến đám kia đoạt phỉ thân thể co rụt lại Hắn cười khẩy ngay sau đó tìm một cái khách sạn đặt chân nghỉ ngơi Toàn bộ tam bất quản biên cảnh thành Cũng vào giờ khắc này oanh động lên đối với lâm viêm vô cùng hiếu kỳ Không ngừng suy đoán Muốn biết ở cực hàn chi địa bên trong Kết quả xảy ra chuyện gì nhiều cường giả như vậy đi vào Kết quả chỉ có lâm viêm một người thành công còn sống ra suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Canh ngàn tầng bảo tháp thứ 28 tầng mở ra điều kiện ăn một viên thất phẩm nguyên sinh đan. Thất phẩm nguyên sinh đan cha nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp thứ 28 tầng mở ra điều kiện sau. Lâm viêm mặt đầy mộng bức chi sắc thất phẩm đan dược. Hay lại là nguyên sinh đan. Đạp ngựa đi nơi nào làm toàn bộ hạ Tam Thiên sợ là đều không tìm ra một viên đi xem ra là thời điểm đi Trung Tam Thiên đi một chuyến. Lâm Viêm nhàn nhạt tự nói một câu trong đầu huyến nghĩ một hồi Trung Tam Thiên bộ ráng. Trung Tam Thiên lại có bảo Tam Thiên danh xưng là. Bởi vì Trung Tam Thiên là bảo bối nhiều nhất địa phương. Quanh năm chiến tranh không ngừng, vô số cường giả hội tụ tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo. Bất kể là luyện đan sư, tuần thú sư, luyện khí sư, hay là tu luyện người, cũng hoàn toàn áp đảo hạ tam thiên trên tồn tại. Cho nên, muốn lấy được thất phẩm đan dược nguyên sinh đan còn phải đi chỗ đó chung tam thiên. Nơi nào, không chỉ có đủ loại thiên tài địa bảo, hay lại là tốt nhất sèn luyện thực lực địa phương. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 290 dung hợp linh kỹ, năng lực tăng lên. Nghĩ tưởng phải trở nên mạnh trung tam thiên là phải đi Bất quá trước đó Lâm Viêm còn có một ít chuyện phải làm Đó chính là chế tạo một nhánh thuộc về mình thế lực mặc dù Lâm Viêm rất mạnh Nhưng hắn không thể nào một mực một người một ngựa ở cửu trọng thiên đại lục khắp nơi sông đắng Lâm Viêm cũng cần thành lập một cái cường đại hậu trường có thuộc về mình tôn môn thế lực Chỉ có như vậy Mới có thể ở cửu trọng thiên đại lục nắm giữ tuyệt đối cường hãn địa vị. Dù sao, luyện khí tung, nhưng là cổ trọng thiên trên đại lục đứng đầu thế lực. Lâm Viêm nghĩ tưởng muốn chống lại, thì nhất định phải sáng tạo một nhánh không kém gì luyện khí tung thế lực. Mà hắn đã sớm nghĩ xong từ nơi nào bắt đầu chính mình bố thí chính mình liên minh tung môn thế lực kế hoạch. Vậy dĩ nhiên là gần đây nghĩ đủ phương cách muốn chính mình tính mệnh hắc huyết minh. Ngàn tầng bảo tháp, dung hợp linh ký. Lâm viêm ra lệnh một tiếng tầng thứ 15 huyền dai linh ký bảo tháp bên trong ẩm nút chức năng. Linh ký dung hợp, nhất thời bắt đầu vận hành lên canh. Tháp chủ có hay không chắc chắn sử dụng 50 huyền huyền dai sơ cấp linh ký. Dung hợp thành một quyển huyền dai trung cấp linh ký. Ừ, canh. Chúc mừng tháp chủ dung hợp thành công đạt được một quyển huyền dai trung cấp linh ký tiếng sấm huyền. Tiếp tục dung hợp. Kenh, chúc mừng tháp chủ dung hợp thành công đạt được một quyển huyền giai trung cấp linh ký. Kenh, chúc mừng tháp chủ dung hợp thành công đạt được một quyển huyền giai trung cấp linh ký. Lâm viêm điên cuồng đối với linh ký tiến hành dung hợp. Đem huyền giai linh ký bảo tháp chính giữa toàn bộ sơ cấp linh ký, dung hợp hết thành huyền giai trung cấp. 50 quyển dung hợp cuốn một cái, xác thực là phi thường lãng phí, nhưng là mạnh hơn linh ký. Những thứ này đều là đáng giá Huống chi Lâm viêm huyền dai bảo tháp chính giữa Có huyền dai linh kỹ Nhưng là tử lượng cao như vậy tồn tại Mức tiêu hao này Lâm viêm hay lại là kháng đắc khởi Ken Chúc mừng tháp chủ linh kỹ xung hợp năng lực tăng lên Có thể chỉ định tiến hành xung hợp Lựa chọn chính mình yêu cầu Chủng loại linh kỹ Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện Thanh âm nhắc nhở Lâm viêm nhất thời vui mừng Như vậy thứ nhất, hắn nghĩ muốn loại hình gì linh kỹ, sẽ có cái đó loại hình linh kỹ. Tuy nói trả giá thật lớn cực kỳ đắt tiền. Đem các loại linh kỹ cầm đi đấu giá xuống. Hao phí đại lượng kim tiền mua một quyển điện dai linh kỹ tới cũng là xoa xoa có thừa. Nhưng là, nghĩ tưởng phải tìm được một loại chính mình hài lòng, hơn nữa thích hợp bản thân, lại là phi thường khó khăn. Cho nên, bỏ ra luôn có báo. Lâm Viêm lập tức lại đem toàn bộ huyền giai trung cấp linh ký, toàn bộ dung hợp thành huyền giai cao cấp linh ký. Ken Chúc mừng tháp chủ linh ký dung hợp năng lực tăng lên có thể chỉ định dung hợp xuất địa giai sơ cấp linh ký. Lâm Viêm lại vừa là vui mừng, lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành địa giai sơ cấp linh ký dung hợp. Bất quá! Hắn cũng đại khái đổi coi một cái thông qua dung hợp linh ký tới đạt được đầy đất giai sơ cấp linh ký cần hao phí linh ý số lượng là tương đối nhân vật khủng bố 50 quyển huyền dai sơ cấp Linh Đý dung hợp thành một quyển huyền dai Trung cấp Linh Đý 200 quyển huyền dai Trung cấp Linh Đý có thể dung hợp ra một quyển huyền dai cao cấp Linh Đý 800 quyển huyền dai cao cấp Linh Đ có thể dung hợp ra một quyển địa gia sơ cấp Linh Đ 1.000 quyển địa gia sơ cấp Linh Đý có thể dung hợp ra một quyển địa gia trung cấp Linh Đý Dựa theo cách tỷ lệ này, lâm viêm cho dù có tiểu lượng cao huyền dai linh ký bảo tháp, nhiều lắm là cũng chỉ dám tạm thời dung hợp một huyền địa dai sơ cấp linh ký đi ra dùng một chút. Mặc dù như vậy cũng phải trực tiếp tiêu hao 800 huyền huyền dai cao cấp linh ký. Nếu là từ huyền dai sơ cấp bắt đầu tính toán gấp bổi đi lên... Đó chính là tiểu lượng cao cấp số chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 291 xong địa giai linh ký sinh ra. Thoải mái chỉ định dung hợp. Địa giai sơ cấp linh ký. Thân pháp linh ký. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Kenh tháp chủ có hay không chắc chắn tiêu hao 800 quyển huyền giai cao cấp linh ký. Chỉ định dung hợp ra một quyển địa giai sơ cấp thân pháp linh ký. Ừ... Canh chúc mừng tháp chủ dung hợp thành công đạt được một quyển địa giai sơ cấp thân pháp linh ký bán nguyệt tàn ảnh. Nghe ngàn tầng bảo tháp nhắc nhở địa giai sơ cấp linh ký dung hợp thành công, lâm viêm nhất thời vui mừng. Mặc dù có chút nho nhỏ đau lòng, nhưng nghĩ tới chính mình sắp sắp gọt đủ một bộ địa giai linh ký. Liền không nhịn được hưng phấn, hắn lúc này lấy ra dung hợp thành công địa giai sơ cấp thân pháp linh ký bán nguyệt tàn ảnh. Trật Lâm Viêm mở ra quyển trục, cẩn thận đọc lượng tin tức vô cùng kinh người, bất quá so với 3000 vô cực thống hỏa pháp, hiển nhiên là tiểu du kiến đại vu. Cho nên Lâm Viêm rất nhanh thì đem Bán Nguyệt Tàn Ảnh đọc xong. Can chúc mình pháp chủ thành công học được địa giai sơ cấp thân pháp linh kỹ Bán Nguyệt Tàn Ảnh. Rất nhanh, Lâm Viêm liền hoàn toàn lĩnh ngộ quyển địa giai sơ cấp thân pháp linh kỹ 110 lần tốc độ tăng phúc, liếc mắt xây xé năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp Đây hoàn toàn là lâm viêm tự thân mạnh mẽ thiên phú Cộng thêm ngàn tầng bảo tháp 110 lần tăng phúc để cho lâm viêm trực tiếp thành tựu cường đại năng lực Không có mở ra bất kỳ bảo tháp Chính là chỗ này sao ngưu búc hô lâm viêm thở dài một hơi Đem địa giai sơ cấp thân pháp linh ký thu cất sau Lập tức ở bên trong phòng nho nhỏ thi triển một xuống bán nguyệt tàn ảnh địa dai thân pháp Tốc độ kia Nhanh thật là chỉ còn lại tàn ảnh hơn nữa Hay là tại tiểu trong phòng nhỏ Hoàn toàn không cách nào thi triển ra dưới tình huống Không chỉ có như thế Lâm Viêm phát hiện Quyển địa dai linh ký thân pháp Cùng năng lực thiên phú Ảnh phân thân vô cùng xứng đôi Nếu là đồng thời sử dụng, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Linh ghi dung hợp hoàn thành cũng tu luyện xong. Lâm viêm một con giót ở trên giường nhỏ, chìm chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Một cảm giác, hắn trực tiếp ngủ một ngày một đêm. Làm lâm viêm tỉnh lại lần nữa thời điểm thiên vẫn là tối om om. Nghĩ thái tu luyện không gian, hỏa diễm sơn. Lâm viêm nhẹ giọng một lời, lập tức tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tiến hành tu luyện. Lực lượng tăng vọt tứ khỏa tinh thể chất tự nhiên cũng phải đổi theo. Mặc dù trải qua quá thiên hỏa băng xuyên dung viêm rèn luyện, lâm viêm thể chất tăng cường rất nhiều. Nhưng lâm viêm còn bất mãn chân. Hơn nữa, hắn bây giờ có cước pháp địa giai sơ cấp linh ký, hỏa vũ loạn phong thối. Bộ pháp địa dai sơ cấp linh ký, tia chớp phi tinh bước. Thân pháp địa dai sơ cấp linh ký, bán nguyệt tàn ảnh. Đao pháp địa dai trung cấp linh ký, bát hoang thí thần trảm. Còn kém một quyển quyền pháp địa dai linh ký, liền vừa vặn gọp đủ một bộ nhỏ địa dai linh ký. Thình thịt lâm viêm ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa, điên cuồng vung quả đấm đập bể đến một khối khối đá lớn. Canh tháp chủ vung một quyền quyền pháp tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Canh tháp chủ vung một quyền quyền pháp tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Lâm viêm khổ luyện một buổi tối, suốt cuộc nghe để cho hắn hài lòng gợi ý của hệ thống thanh âm. Canh chúc mừng tháp chủ thể chất lần nữa đột phá cực hạn Canh chúc mừng tháp chủ quyền pháp thiên cương huyền thành công tấn cấp trở thành địa giai sơ cấp linh lý thiên sát tinh la. Thoải mái lâm viêm hô to một tiếng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái đầm địa tâm tình vô cùng vui sướng cùng hưng phấn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 292 h huyết minh tay sai ngay sau đó lâm viêm giặt rửa một cách khô. Thay một bộ chỉnh tê quần áo. Rời đi khách điếm. Quanh theo một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Một đôi đỏ trắng sắc hỏa Diễm phe cánh trong nháy mắt xuất hiện ở lâm viêm sau lưng. hưu một giây ghế tiếp, âm thanh xé gió lên. Lâm viêm thân hình bạo nổ cướp hư không, lấy cực nhanh tốc độ rời đi tam bất quản biên cảnh thành. Hắn không có lại ngồi tam dai ma thú tử vân điêu, mà là một đường hướng tầng thứ 8, hắc vân thành bay đi. Nửa đường, lâm viêm nhỉ ngơi mấy lần. Ở trải qua mấy ngày đi đường trong quá trình Rốt cuộc đến Hắc Vân Thành Lúc này Hắc Vân Thành cửa Tiểu tử hãy xưng tên ra Dám bắt chúng ta thất sát môn đồ vật Ngươi là sống được không nhìn được Một cây sân đại đao tráng Hán tức sần khủng bố hướng về phía một cây tuổi gần 18 tuổi Thanh niên quát lên Hừ các ngươi thất sát môn làm sằng làm bậy Lấn áp bách tính đáng đời Thanh niên lên một tiếng Tức giận nói Tiểu ra ta đại danh há lại là các ngươi phân phối biết ngươi không nói Chúng ta đây đánh liền đến ngươi nói mới thôi Các huyên đệp lên cho ta Dẫn đầu trắng hán chợt quát một tiếng Mang theo thất sát môn tiểu để hướng về phía thanh niên tiến lên Này các ngươi cũng đừng bước ta Nhìn đối phương muốn trực tiếp đồng thủ Thanh niên sắc mặt trầm xuống Biết ta là ai không dám đụng đến ta ta diệt các ngươi. Bây giờ chúng ta không muốn biết, chỉ muốn đánh chết ngươi. Thất sát môn người hoàn toàn không để ý tới thanh niên tay cầm vũ khí, hướng thanh niên chém tới. Dựa vào các ngươi đám này hắc huyết minh tay sai. Thanh niên bạo nổ mắng một tiếng, một chân hung hăng giẫm trên đất. Oanh, oanh nhất thời, một cổ linh khí nồng nặc từ thanh niên trong cơ thể phun trào mà ra. Cửu tinh đại linh sư Thất sát môn dẫn đầu trắng hán nhất thời cả kinh kèm theo đồng thời toàn bộ thất sát môn tiểu đệ đều là sưởng sốt một chút. Sợ chứ các ngươi nếu là lại bước ta, ta đánh liền chết các ngươi. Thanh niên không có sợ hãi nói, cho nên khác bước ta, ta chẳng qua chỉ là bắt các ngươi ít tiền tài sản mà thôi. Nghe thanh niên lời nói, dẫn đầu trắng hán cùng hắn tiểu đệ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lão đại, coi vậy đi. Tiểu tử này thực lực không thể coi thường. cửu tinh đại linh sư chúng ta tạm thời không thể trêu vào a Đúng vậy, lão đại, rút lui đi. Dẫn đầu tráng hán nghe tự mình tiểu đệ lời nói, ánh mắt tức sận nhìn thanh niên, nội tâm lửa dẫn cháy hừng hực. Má Đức, không phải là cậu tinh đại linh sư sao cùng tiến lên. Thất sát môn dẫn đầu tráng hán trong lòng hung ác cắn răng nhiến lời nói. Quanh một giây ghế tiếp toàn thân hắn một cổ thất tinh đại linh sư lực lượng hung hăng phun trào mà ra. Thất tinh đại linh sư. Thanh niên nhất thời cả kinh, sắc mặt nhưng trầm xuống. Hắn mặc dù mặt ngoài cổ tinh, nhưng trên thực tế chỉ có ngũ tinh đại linh sư thực lực. Đối mặt thất tinh đại linh sư còn có nhiều như vậy tiểu đệ tuyệt đối là muốn ăn đòn phần. Các ngươi thật không nghĩ tưởng biết ta là ai không ta nhưng là lâm viêm. Thanh niên nhanh trí dọn ra hắc vân thành cấp độ truyền thuyết nhân vật, lâm viêm tới dòa trước mặt đám này thất sát môn người. Thất sát môn người nhưng cả kinh bị lâm viêm cái tên này kiêng kỷ hù dòa giật mình. Nhưng một giây ghế tiếp. Dẫn đầu trắng hán chính là một cái thủy ối trên đất. Ta nhổ vào. Ngươi nếu là lâm viêm. Ta chính là hắc huyết minh minh chủ. Khác nói nhảm với hắn, giết chết hắn. Ừ. Thất sát môn tiểu đệ nặng nề gật đầu một cái, lại không cái gì trần chờ xông về thanh niên. Oanh đột nhiên, một cổ bàng bạc lực lượng từ bầu trời truyền chợt một cổ to lớn cảm giác bị áp bách hung hăng đè ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Cổ lực lượng này linh vương cường xả mọi người nhất thời cả kinh. Cả người trực tiếp bị kia to lớn lực ác bách hung hăng ép nằm trên đất. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 293 đốt diệt hắc huyết minh tay sai bọn họ khiến cho ra sức lực toàn thân giấy ruột. Đỉnh tử dưới đất bò giấy ai ngờ. Một cổ mạnh hơn áp lực giống như tảng đá ngàn cân phổ thông hung hăng ép ở trên người mọi người. Oành, phốc, tất cả mọi người thân thể cũng vào giờ khắc này trực tiếp vùi lấp xuống mặt đất chính giữa. Trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Ở Linh Vương Cường Giả Ác Bách bên dưới, bọn họ căn không có nửa điểm lực phản kháng. Các ngươi là hắc huyết minh thủ hạ mọi người ở đây muốn ngầm đầu nhìn lên kết quả thời điểm. Một đảo thanh âm thiếu niên truyền vào trong tay mọi người. Chợt thiếu niên bóng người từ giữa không trung trầm rãi đáp xuống. Đứng ở trước mắt mọi người trước. Phía sau đỏ trắng sắc phe cánh dần dần phiêu tán. Người vừa tới không phải là người khác, chính là lâm viêm người. Mới vừa rồi một màn kia, Lâm Viêm cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Không thể không nói, vị thanh niên này can đảm quả thật rất lớn. Giả mạo chính mình. Còn sử dụng thủ đoạn nào đó? Dám để cho cái kia ngũ tinh đại linh sư thực lực. Cho thấy cổ tinh đại linh sư khí tức. Nếu không phải Lâm Viêm linh hồn lực kinh người, bén nhạy dị thường. Sợ rằng liền hắn đều không nhìn ra đầu mối gì. Ngươi! Ngươi là ai thất sát môn người kinh hoàng nhìn Lâm Viêm hỏi Lâm Viêm Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Cái gì Lâm Viêm Văn lúc tất cả mọi người đều là cả kinh Lần này bọn họ không dám lại chút nào hoài nghi Linh Vương cấp thực lực 16 tuổi mặt mũi Trừ Lâm Viêm Còn có thể là ai thế nào các ngươi rất sợ ta nhìn thấy mọi người phản ứng Lâm Viêm nhích miệng lên một vệt nhìn ngấm nụ cười Các ngươi là Hắc Huyết Minh bộ hạ chúng ta Thất sát môn người không biết như thế nào đáp bởi vì bọn họ sợ đáp sai trực tiếp bị Lâm Viêm cho chung kết Bọn họ chính là Hắc Huyết Minh tay sai giúp Hắc Huyết Minh liên quan tan chuyện xấu tội đáng chết vạn lần Thanh niên tức giận nói Hoành còn không có đến phiên ngươi nói chuyện Lâm Viêm lạnh giỏng quát một tiếng Lật tay ném một cái trực tiếp đem thanh niên cho ké lật ở trên vách tường mặt, phốc, thanh niên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Ở lâm viêm trong tay, hắn chính là một con giến mà thôi tùy thời có thể bị lâm viêm bóp chết. Ngay sau đó lâm viêm ánh mắt lần nữa rơi vào thất sát môn trên người mọi người. Ta hỏi lần nữa, có phải hay không các người hắc huyết minh thủ hạ chúng ta cũng không có biện pháp à? Chúng ta, oanh, không đợi thất sát môn người đem lời ngữ nói xong, lâm viêm vung tay lên. Một cổ bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt đem thất sát môn người đốt cháy thành cho bụi, tê. Chính mắt thấy hết thầy các thứ này thanh niên ngược lại hít một hơi khí lạnh bị dò sợ đến sắc mặt càng trắng bịch. Đến phiên ngươi. Lâm viêm đầu nhìn thanh niên cười lạnh nói. Chờ một chút. Lâm viêm đại ca. Tiểu ra. Ta không phải là hắc huyết minh, ta là đặc biệt với hắc huyết minh đối nghịch. Ta lấy thất sát môn tiền, muốn cứu tế khu dân mà thôi. Thanh niên nhìn thấy lâm viêm sát ý ánh mắt, liền vội vàng nói. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta bốc lên dùng ngươi tục danh. Là ta không đúng, nhưng ngươi có thế để cho trước tiên đem tiền đưa đi sao đến lúc đó ngươi như thế nào xử phạt ta đều được. Nghe thanh niên lời nói Lâm viêm cao mày suy tính một chút Nói Có thể Bất quá ngươi phải đem sự tình toàn bộ đi qua nói cho ta biết Bao gồm bây giờ Hắc Vân thành tình huống Được cảm ơn lâm viêm đại ca Cảm ơn tiểu gia Nhìn thấy lâm viêm đáp ứng thanh niên liền vội vàng nói cảm tạ Ngay sau đó thanh niên đem sự tình toàn bộ quá trình nói cho lâm viêm Này thanh niên tên là Trần Hổ Là Hắc Vân thành khu nghèo khó bình dân. Từ nhỏ trải qua khổ nạn, một mực có một viên cướp của người giàu giúp người nghèo khó lòng hiệp nghĩa. Lần này chọc tới thất sát môn, là vì khu nghèo khó đại gia đình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 294 giống như hấp huyết dường hắc huyết minh cơ hội tốt trời ban chính là như vậy. Trần Hổ nói xong, mặt đầy sợ hãi nhìn lâm viêm. Biết một phen tình hình rõ ràng sau, Lâm Viêm không khỏi cười. Trần Hổ hành động để cho hắn đảo là có chút thưởng thức. Hiện tại ở thế đảo này có thể có một viên lòng hiệp nghĩa người đã không nhiều. Chủ yếu nhất là. Trần Hổ vô cùng thích hợp Lâm Viêm ở Hắc Vân thành khai sáng thế lực. Trợ giúp chính mình lôi kéo người tay. Đây đối với Lâm Viêm lật đổ Hắc Huyết Minh có chỗ tốt cực lớn. Đi, mang ta đi nhìn một chút ngươi nói khô nghèo khó, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta liền xếp ngươi. Lâm Viêm lãnh lãnh nhìn Trần Hổ, nói. Không dám, ta lời vừa mới nói hết thảy đều là thật. Nghe Lâm Viêm lời nói, Trần Hổ mặt đầy kinh hoàng nói. Ngay sau đó hai người một đường đi tới Hắc Vân Thành khô nghèo khó. Ở vào Hắc Vân Thành Tây bên phương hướng, khắp nơi hiến trúc thập phân rách nát. Là bởi vì một trận đại chiến mà phá hủy thành cái bộ dáng này. Người từ nhỏ ở chỗ này lớn lên lâm viêm nhìn bốn phía hết thảy, hơi sưởng sờ. Cách này liền quê hương mình thanh dương chấn cũng không bằng địa phương. Thật là một tỏa thành chỉ khu Tây thành sao đúng vậy. Chúng ta Hắc Vân thành thật ra thì rất giàu. Nhưng duy chỉ có chúng ta khu Tây thành nghèo ăn cơm cũng thành vấn đề. Trần Hổ khói miệng lộ ra vẻ cười khổ. Nói. Mọi người tân tân phổ phổ kiếm ít tiền. Mỗi tháng còn phải nộp lên hắt huyết minh. Còn lại liền cơ sinh hoạt phí đều không thể tự lo liệu. Coi như là tu luyện giả. Cũng có bị chết đói nghe Trần Hổ lời nói. Lâm viêm vì thế mà cảm thấy khiếp sợ cùng đồng tình. Liền tu luyện giả cũng có thể bị chết đói. hắc huyết minh. Đối với những người này chèn ếp là thật lợi hại hắc diễu luyện đan công hội bọn họ bất kể sao lâm viêm nhìn Trần Hổ. Hỏi. Quản hắc huyết minh thế lực phồng lồ. Là hắc vân thành số 1. Tin đồn phía sau nhưng là có trung tam thiên thượng tam thiên thế lực chỗ dựa. Trần Hổ mất hết ý chí nói. Hắc diễu luyện đan công hội cùng với khác mấy nhà thế lực. Đã sớm nghĩ tưởng diệt hắc huyết minh. Nhưng một mực kiên kỷ với hắc huyết minh thế lực. Bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm tiếp viện một chút chúng ta những người này. Cuối cùng đồ vật cũng đều bị hắc huyết minh cho lấy đi. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, hắn không nghĩ tới cái này hắc huyết minh thật không ngờ đáng rét. Nhất định chính là hấp huyết dược. Từ nơi này nhiều chút phổ thông bình dân trên người cưỡng ép, ép ép lợi ích. Thật sự là tội ác cực kỳ. Có nghĩ tới hay không phản kháng hắc huyết minh lâm viêm nhìn Trần Hổ hỏi. Nghĩ dĩ nhiên muốn, vô thời vô khắc đều muốn. Nghe lâm viêm lời nói. Trần Hổ nắm chặt quả đấm. Đè nén vô tận tức giận nói. Nếu như có thể. Ta hẳn không được đem hắc huyết minh hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là chúng ta căn không phải là hắc huyết minh đối thủ. Nếu có thể đánh cũng không trở thành hốn thành như vậy. Nhìn thấy trần hổ đối với hắc huyết minh địch ý, lâm viêm cười một tiếng cơ hội này, ta sẽ cho ngươi. Ngươi hổ ca hổ ca, hôm nay có thu hoạt sao chúng ta nhưng là giết một con tật phong thỏ chuẩn. Bị tối nay thêm thức ăn đây hổ ca. Đây là người nào à hai người vừa đi vào hắc vân thành tây khu thu nghèo khó. Vô sấu người liền sông ra bọn họ mặt đầy hiếu kỳ nhìn lâm viêm. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc hỏi hổ ca. Hắn là ai à đây là ta đại ca Lâm Viêm Ngay tại lúc này hắc vân thành uy phong nhất vì kia Trần hổ hướng về phía mọi người long trọng giới thiệu Lâm Viêm Lâm Viêm cách đó đánh chết hắc huyết minh thủ tịch luyện đan sư Lâm Viêm ta đi so với chúng ta tưởng tượng trẻ tuổi hơn A ta. ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 295 ta cho ngươi chết Ngươi không thể không chết Lâm Viêm đại ca tốt Một đám người cung kính lễ đổ hướng về phía Lâm Viêm la lên. Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Lánh tạo Trần Hổ liếc mắt. Nhìn mọi người nói. Ta so với các ngươi tuổi nhỏ. Vẫn là để cho ta Lâm Viêm đi. Người thành đạt là sư. Lâm Viêm đại ca ngươi bằng chừng ấy tuổi thì đến được Linh Vương Cường giả cảnh giới. Hay lại là luyện đan sư tứ phẩm. Ngươi là chúng ta thần tượng. Không sai, mọi người chúng ta cũng lấy ngươi làm vinh. Đúng, nhất là hổ ca, hắn chính là vô cùng sùng bái ngươi thì sao, khắp nơi thổi phồng ngươi cố sự. Nghe thấy mọi người lời nói, lại gặp mọi người kia mặt đầy chân thành bộ ráng. Lâm Viêm cười một tiếng. Khiêm tốn nói. Thật ra thì cũng không có gì chỉ muốn mọi người cố gắng. Một ngày nào đó, cũng sẽ có một phen thành tựu. Không sai, Lâm Viêm đại ca nói đúng cố gắng. Nghe Lâm Viêm lời nói, tất cả mọi người đều hứng thú ngầm cao nói. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ đem hắt huyết minh cho lật đổ. Không sai. Tất cả mọi người đều mang theo hiên định tin tức. Lấy đánh bài hắc huyết minh là ngọn. Ở nơi này nghèo khó địa phương giấy rủa cuộc sống. Lâm Viêm rất thưởng thức bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Hắc huyết minh sẽ ngã xuống. Rồi sau đó Trần Hổ để cho một cái tên là tiểu vũ nữ hải đem ghim tiền phân cho mọi người Hắn ánh mắt nhưng là một mực nhìn chăm chú ở lâm viêm trên người Nhìn ta xong rồi à lâm viêm nhìn Trần Hổ vẻ mặt thành thật Dùng thân tình ánh mắt đối với mình Không nhìn được toàn thân nổi da gà Nếu như cái này Trần Hổ là gay lời nói Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn xóa bỏ Hoành Đông mời thu ta làm đồ để đi Lâm viêm đại ca Ta nghĩ rằng trở nên với ngươi như thế mạnh Ta nghĩ rằng đánh bại hát huyết minh Trần hổ trực tiếp quỳ dưới đất Mặt đầy khẩn cầu nhìn lâm viêm Lâm viêm hơi sưởng sờ Ngược lại không nghĩ tới tên này đột nhiên cử động Thu ngươi làm đồ để là không có khả năng Ta trước không có thu học cho ý tưởng Lâm viêm từ tốn nói Bất quá chỉ điểm một chút ngươi cũng vẫn là có thể Nhưng có một cách điều kiện Điều kiện gì ta đều đáp ứng, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, đánh bại hắc huyết minh. Trần Hổ nghe Lâm Viêm lời nói, mặt đầy nhiệt huyết nói. Ta cho ngươi chết, ngươi không thể không chết. Lâm Viêm ánh mắt đông lại một cái, nghiêm túc nhìn Trần Hổ nói. Hắn muốn sen đúc thế lực không giả, nhưng nếu là không có trợ thủ đắc lực cùng thủ hạ, Hiển nhiên là không có khả năng. Cái này Trần Hổ một thân chính khí, rất đúng Lâm Viêm khẩu vịt. Nhưng cũng cần đi qua khảo nghiệm mới được Nghe lâm viêm lời nói Lại gặp lâm viêm kia mặt đầy nghiêm túc biểu tình Trần hổ sắc mặt cũng là nghiêm Kiên định nói Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ Đánh bại hắc huyết minh Ta cái mạng này Chính là lâm viêm đại ca ngươi Đấu nhớ hôm nay ngươi nói chuyện Nếu như có một ngày ngươi dám phản bội ta Ta sẽ không chút do dự dết ngươi Lâm viêm đảo Ngoài ra, khác kêu ta đại ca dạ, lão đại trần hổ mặt đầy nghiêm túc nói Lâm Viêm Sau đó, hai người cùng đi ăn tật phong thỏ Mọi người đối với Lâm Viêm chăm sóc cũng vô cùng nhiệt tình Coi Lâm Viêm vì chính mình tấm gương Đối với Lâm Viêm hỏi rất nhiều liên quan tới tu luyện trở nên mạnh mẽ sự tỉnh Lâm Viêm thoáng cái thành là trong mọi người nhân vật được chúc Mọi người nhanh đem đồ vật xấu Hắc huyết minh người đến. Đột nhiên, khu Tây Thành bên ngoài chạy vào một người mặc một thân sách nát áo quần nam tử. Nam tử mặt tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Vừa chạy một bên la lớn. Hắc huyết minh người đến. Mọi người nhanh đem đồ vật dấu ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 296 hôm nay. Ta lâm viêm đám bảo kê cái gì. Hắc huyết minh người đến. Mọi người nhanh, đem đồ vật cũng xấu, muôn ngàn lần không thể đủ để cho hắc huyết minh người nhìn thấy. Tiểu vũ, ngươi trước đi tránh xuống. Vừa nghe thấy hắc huyết minh đến. Tất cả mọi người nhất thời cũng hốt hoảng lên rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Đối với máu đen kia minh thập phân sợ hãi. Hổ ca, chúng ta theo chân bọn họ hợp lại, khinh người quá đáng, bây giờ tới càng ngày càng thường xuyên. Đúng vậy, hổ ca theo chân bọn họ hợp lại. Một đám tu luyện giả, phấn giận dữ nói. Chúng ta không đánh lại. Các ngươi quên chúng ta trước muốn ra khỏi thành lúc tình huống sao trần hổ nắm chặt quả đấm. Mặc dù hắn cũng muốn chiến đấu. Nhưng là, hắn biết rõ, nhóm người mình thực lực bây giờ căn không cách nào cùng hắc huyết minh chống lại. Bọn họ mấy lần nghĩ tưởng phải dẫn mọi người thoát đi Hắc vân thành. Nhưng đều bị hắc huyết minh người cản xuống hắc huyết minh chính là muốn bọn họ ở nơi này khu Tây thành thống khổ sống được. Hơn nữa vì bọn họ cung cấp lợi ích. Đồng thời, mượn bọn họ đi kích thích hắc diệu luyện đan công hội nhóm thế lực đồng tình tâm. Suy yếu hắc diệu công hội thực lực. Hết thảy các thứ này đều tại hắc huyết minh kế hoạch chính giữa. Bởi vì hắc huyết minh muốn nhất thống hắc vân thành. Đáng ghép. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy một mực bị bọn họ khi dễ sao nghe Trần Hổ lời nói Tất cả mọi người đều tràn đầy tức giận cùng không cam lòng Không vâng Đang lúc này Lâm Viêm một bước đi ra Nói Nếu như các ngươi muốn phản kháng lời nói Liền không phải sợ chết Đứng lên Giống như người đàn ông như thế còn sống Hôm nay ta Lâm Viêm đám bảo vệ Mọi người nghe Lâm Viêm lời nói đều là ngẩn ra Chỉ cảm thấy nội tâm tức sần cùng nhiệt huyết đang điên cuồng chảy xuôi Lâm Viêm đại ca nói không tệ Giống như người đàn ông như thế còn sống Đúng, liên quan đạp ngựa theo chân bọn họ hợp lại Trần Hổ thấy các huyên để đều đắt hăng say Hắn từ lâu bực bội không được Lão đại, nếu như ta chết, ngươi Chuyện mình mình làm Ta sẽ không giúp bất luận kẻ nào Chúng ta nhưng mà giống nhau mà thôi. Đem hết toàn lực đánh một trận đi. Không đợi Trần Hổ đem lời ngữ nói chuyện, lâm viêm trực tiếp cắt đứt Trần Hổ. Mà cũng đang lúc này, hắt huyết minh đặc biệt phụ trách thu khu Tây thành bình dân vật liệu thu được kim tiền đội ngũ tới. Người không nhiều cũng liền 40-50 mà thôi. Bọn họ mặc thống nhất màu đen đồng phục. Dẫn đầu là một gã bát tinh đại linh sư. Sau lưng mang theo tất cả đều là thanh một sắc linh sư tu luyện giả Tháng này cung phụng chuẩn bị xong sao vội vàng dao lên đi Dẫn đầu bát tinh đại linh sư Mặt đầy châm chọc nhìn trần hổ đám người Bày một tấm làm người ghen tỉ chán rét sắc mặt Hướng về phía mọi người nói Đối mặt hắc huyết minh đội ngũ áp lực Trần hổ đám người như cũ có chút nhút nhát Người cân nói chuyện A Vội vàng đem cung phủng giao lên Đừng lãng phí thời gian của ta Bát tinh đại linh sư Quét nhìn toàn trường liếc mắt Ánh mắt rơi vào kia Đang lúc mọi người bên trong Vô cùng dễ thấy lâm viêm trên người Hắn chân mày nhất thời nhú một cái Cảm giác lâm viêm có chút quen thuộc Nhưng lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi Tiểu tử Ngươi rất có tiền À ngươi là khu Tây thành cư dân Sao bát tinh đại linh sư nhìn lâm viêm Hỏi Lâm viêm cười một tiếng Không nói gì. Tiểu tử. Lão tử nói chuyện với ngươi đây hắc huyết minh bác tinh đại linh sư. Thấy lâm viêm hoàn toàn không để ý tới mình. Nhất thời sẽ không thoải mái. Hắc mặt chúng ta sẽ không lại khuất phục tại các ngươi hắc huyết minh chúng ta phải làm chính mình. Cũng đang lúc này Trần Hổ bước ra một bước đến lấy dũng khí hướng về phía hắc mặt lớn tiếng nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 297 đường đường chính chính làm một người nam nhân ha ha ha nghe Trần Hổ lời nói. Dẫn đầu bát tinh đại linh sư. Hắc mặt. Nhất thời ngửa đầu tuổi lớn một tiếng. Nhìn Trần Hổ nói. Tiểu tử. Ta nhớ được ngươi. Kêu Trần Hổ đúng không ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa ta nghe nghe. Ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Khanh khách Trần Hổ nắm chặt quả đấm. Ngầm đầu lớn ngực nhìn hắc mặt. Dũng cảm nói. Ta nói. Chúng ta sẽ không lại khuất phục tại hắc huyết minh. Chúng ta phải làm chính mình. Quanh ngay tại Trần Hổ lời nói vừa mới rơi trong nháy mắt kế tiếp. hắc mặt toàn thân bát tinh đại linh sư lực lượng phun trào mà ra. Trần Hổ đám người nhất thời bị dọa sợ đến toàn thân co rụt lại. Không tự chủ được sau lùi một bước. Trong bọn họ mạnh nhất chính là Trần Hổ, ngũ tinh đại linh sư thực lực Mặc dù Trần Hổ có một loại bí pháp có thể tăng lên lực lượng khí tức biểu tượng cho thấy cổ tinh đại linh sư lực lượng Nhưng chỉ là có ảnh Vô vị hình mặt ngoài nhìn như cổ tinh Chỉ khi nào xuất thủ Hay lại là ngũ tinh Trần Hổ Ta xem ngươi cũng là bọn hắn vi vọng Cũng không nên dẫn đầu chịu chết Nếu không hôm nay ta diệt các ngươi Hắc mặt một thân thầm thuộc tính linh khí, đằng đằng sát khí nhìn Trần Hổ. Cho dù chết, chúng ta cũng phải đường đường chính chính làm một người nam nhân. Trần Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái, giấm trên mặt đất. Trong cơ thể toàn bộ kim loại tính linh khí, điên cuồng phun trào mà ra. quanh ngũ tinh đại linh sư lực lượng trong nháy mắt bao phủ Trần Hổ quanh thân. Nhưng so với hắc mặt, hay lại là kém một mảng lớn. Dù sao một cách ngũ tinh, một cái bát tinh thực lực sai biệt một nhưng. hắc mặt đến đây đi. Trần hổ tức giận nhìn hắc mặt quát lên. Được trần hổ, đây là ngươi tự tìm chết. hắc mặt cười khẩy, lên cho ta thật tốt giáo hớn bọn họ. Dầm dầm nhất thời. Hắt huyết minh thủ hạ. Dối giết đem thể nội lực lượng cho phun trào ra hổ ca. Chúng ta tới giúp ngươi. Trần hổ huyên đệp. Nhìn thấy đối phương muốn động thủ, lấy dũng khí xông ra. song phương công chức kiếm bạc nỗ trương, không có chút nào nói nhảm trực. Tiếp hung hăng đụng vào nhau. Thình thịt hoành nhất thời, từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Kèm theo đồng thời còn có đao kiếm pha chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Trần hổ cùng hắc mặt điên cuồng đóng đánh nhau. Từ vừa mới bắt đầu. Trần hổ liền liên tục bại lui. Không ngừng rơi vào hạ phong. Ngũ tinh đánh bát tinh, nếu là không có điểm lá bài tẩy, muốn vượt cấp khiêu chiến, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Hoành hắc mặt một quyền đem Trần Hổ cho đập lui mấy chục thước, trong tay thầm thuộc tính linh khí điên cuồng ngưng tụ. Một xây ghế tiếp, hắc mặt một tiếng quát lên. Huyền dai sơ cấp linh khí, ám ảnh trưởng cùng lúc đó, Trần Hổ cũng là ngưng tụ lại toàn thân kim loại tính linh khí. Hoàng dai cao cấp linh khí. Kim khí huyền Trần Hổ không lui về phía sau chút nào. Hướng về phía hắc mặt ngạnh cương đi lên. Hoành hai người quyền trưởng đối oanh chung một chỗ, nhất thời phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Chợt đã nhìn thấy Trần Hổ bay ngược mà ra thân hình. Thực lực linh ký cấp bật cũng so với hắc mặt thấp. Rõ ràng không phải là đối thủ. Chịu chết đi Trần Hổ hắc mặt khúc móng một tấm, hướng về phía Trần Hổ cổ bóp đi. Mà đang khi hắn sắp kết Trần Hổ lúc Trần Hổ thân hình đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ từ trước mặt hắn biến mất Tiểu tử, ngươi cũng muốn chết phải không hắc mặt ngẩn đầu nhìn đem Trần Hổ cứu Lâm Viêm, phấn nộ quát Lâm Viêm mặt vô biểu tình Hoàn toàn khinh thường hắc mặt Bàn tay mở một cái Quanh một tiếng Nóng bỏng thiên hỏa nhảy nhảy ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 298 chấn áp toàn trường Thử dị thiên hỏa lại hiển lộ uy văn thời gian xung quanh nhiệt độ chợt tăng vọc. Một cổ khí tức hủy diệt để ở nơi có tu luyện giả đều là dừng tay. Bọn họ mặt đầy sợ hãi nhìn lâm viêm. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trong lòng bàn tay đoàn kia nhảy đỏ trắng sắc hỏa diễm. Mặc dù chỉ là một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm nhưng lại tản ra một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Để cho bọn họ từ nội tâm cảm thấy sợ hãi trong cơ thể càng là không tên sinh ra một cổ lạnh như băng cảm giác. Bên ngoài cơ thể nhưng là vô cùng nóng bỏng. Loại này trong ngoài trinh lịch giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên linh vương cường giả. Hắc mặt mặt đầy sợ hãi nhìn lâm viêm con ngươi nhưng co rụt lại đột nhiên thoáng cái kịp phản ứng. Ngươi chính là lâm viêm cách đó xếp chúng ta hắc huyết minh thủ tịch luyện đan sư lâm viêm. Hắc mặt nhìn lâm viêm, lớn tiếng kinh hoàng la lên. Cái gì lâm viêm gặp vượt tại sao lại ở chỗ này gặp phải hắn? Hắc mặt lời nói vừa ra. Toàn bộ hắc huyết minh thành viên. Đều là bị dọa sợ đến lùi bước lên trong lòng năng lực chịu đựng kém. Càng là trực tiếp hai chân như nhũng ra. Té quỷ dưới đất, hoác. Xem ra ta bây giờ đang ở hắc vân thành rất nổi danh à. Nhìn thấy hắc mặt phản ứng Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Trần hổ đám người tràn đầy khiếp sợ Nhìn thấy hiện trường hắc huyết minh thành viên phản ứng Bọn họ liều mạng đều không đánh lui hắc huyết minh người Lâm viêm chỉ là một danh hiệu Liền hù giỏ đối phương quỳ sụp xuống đất Đây chính là Trinh Lệ A Hừ Ngươi lại còn dám xuất hiện ở hắc vân thành Xem ra ngươi là đi tìm cách chết Lập tức thông báo Trung Quy Minh bên trong hắc mặt sen lên một tiếng cứng ếp đỡ lấy lâm viêm áp lực, nói Phải phải Phía sau hắn tiểu đệ run dày kêu, liền lập tức dự định phát bắn đàn tín hiệu thông báo hắc huyết minh cường giả Oanh Đột nhiên, một đảo hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền ra Mọi người nhưng quay đầu Nhìn kia vừa mới chuẩn bị đuổi đàn tín hiệu hắc huyết minh thành viên Không hề có điểm báo trước liền thiêu đốt lên ở trong mắt bọn hắn Khuyên khắc gian hóa thành hư vộn. Không có kêu thảm thiết, càng không có tiên huyết toàn bộ quá trình, nhưng mà trong chớp mắt mà thôi. Nhưng nhưng lại làm cho bọn họ tê cả ra đầu. Toàn thân lạnh cả người. Trên chán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống xuống. Kia từng gương mặt một gò má, đều bị sợ hãi thay thế. Toàn bộ tình cảnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế. Tất cả mọi người đều bị màn vượt dị này hoàn toàn giỏ cho mộng. Hồi lâu đi qua, mới vừa bị Lâm Viêm một câu nhạc lời nói kéo tâm thần. Cần muốn ta giúp người môn thông báo sao Lâm Viêm nhìn hắc mặt chờ hắc huyết minh thành viên cười lạnh hỏi. Uồm uồm. Hắc huyết minh rất nhiều tầng dưới chót công chức cũng không chịu nổi Lâm Viêm mang cho bọn hắn áp lực thật lớn quỳ dưới đất. Cô lỗ hắc mặt cố nén sợ hãi. Ngạnh nuốt một bãi nước miếng. Nắm chặt quả đấm Hung hăng cắn sang một cái Rút ra một viên đàn tín hiệu Oanh Tiếp theo một cái chớp mắt hắc mặt trong cơ thể bục phát ra một cổ đỏ trắng sắc hỏa diễm Trong chớp mắt liền đem cho đốt diệt thành cho tàn tê Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh Quá kinh khủng một tên bát tinh đại linh sư Bất quá một giây thời gian Liền trực tiếp hồn về Tây Thiên Đây quả thực là quá gió người Đừng nói hắc huyết minh, ngay cả trần hổ bọn người bị Lâm Viêm thủ đoạn giỏ cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngươi ngươi! Hắc huyết minh thành viên kinh hoàng nhìn Lâm Viêm cả năm nửa ngày cũng không nói một lời nào ra ta. Đưa các ngươi lên đường, đời sau làm người tốt đi. Lâm Viêm nhẹ giọng một lời trong lòng bàn tay phải thiên hỏa vung lên mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 299 lao ra hắc vân thành chơi hắn nha. Quanh nhất thời bàng bạc đỏ trắng sắc hỏa diễm cuốn mà ra. Mang theo nóng bỏng nhiệt độ, khí tức hủy diệt. Điên cuồng hướng kia mặt đầy kinh hoàng hắc huyết minh thành viên cuồn cuộn đi qua. A hắc huyết minh còn lại tất cả mọi người đều bị dò sợ đến kêu to. Liền lăn một vòng nghĩ tưởng muốn chạy trốn lấy mạng. Một giây ghế tiếp. Hỏa diếm lần nữa tăng vọt. Oanh băng xuyên dung viêm thêm tam muội chân hỏa, một trận trùng thiên, đem mấy chục người trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở, nhìn trần hổ chờ toàn thân người lạnh cả người. Nhưng càng nhiều, lại là cao hứng cùng hưng phấn. Ô lâm viêm đại ca, ngươi quá lợi hại. Thoáng cái tất cả mọi người đều hoan hô lên chỗ này các ngươi không thể đợi nữa thu thập một chút cùng ta rời đi. Lâm Viêm mặt đầy nghiêm túc nhìn Trần Hổ đám người. Nói. Hắc huyết minh lập tức xét lại phái người tới. Chúng ta còn cần một chút thời gian dự trữ lực lượng. Vậy chúng ta đi thì sao Trần Hổ mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm hỏi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu ma sơn mạch cái gì yêu ma sơn mạch tất cả mọi người nghe Lâm Viêm lời nói. Đều là cả kinh. Yêu ma sơn mạch. Nhưng là yêu thú cùng ma thú chỗ ở phương Bọn họ đi vào không là chịu chết sao lão đại Vào yêu ma sơn mạch Chúng ta không phải đi chịu chết sao Trần Hổ nhìn Lâm Viêm Mặt đầy thấp thỏm hỏi Ít nhất so với ở lại hắc huyết minh dưới mí mắt an toàn hơn Lâm Viêm cười khẩy Nói dành thời gian ta mang bọn ngươi đi ra ngoài Trần Hổ đám người trần chờ một chút Lập tức thu dọn đồ đạc Chuẩn bị đi theo Lâm Viêm rời đi Có lâm viêm tên này Linh Vương Cường giả dẫn sắt Cưỡng ép lao ra hắc vân thành. Nhất định chính là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Tiến vào yêu ma Sơn Mạc Chi sau, lâm viêm lập tức liền bắt đầu điên cuồng tuần thú. Cấp một tuần thú tháp. Thuần nhị dai tuần thú tháp. Thuần tam dai tuần thú tháp. Thuần trừ nhân loại. Hắn còn cần yêu thú cùng ma thú trợ giúp. Dù sao hắc huyết minh nổi tình thân hậu. Nương tựa những người này cùng mình là không đủ để phản ngã hắt huyết minh. Lão đại. Ngươi chính là một tên tuần thú sư sao Trần Hổ đám người. Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm tử yêu ma sơn mạch sâu bên trong bên trong. Mang ra ngoài trên trăm con yêu thú cùng ma thú. Mặc dù không biết lâm viêm là thế nào làm được nhưng nhìn trước mắt những thứ kia nghe lời yêu thú cùng ma thú. Trần Hổ đám người thập phân rung động. Các người trước cùng những thứ này yêu thú cùng ma thú làm quan hệ tốt Chọn một đầu mình thích Đồng thời tu luyện Làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình Lâm viêm nhìn Trần Hổ đám người nói Dạ, lão đại Trần Hổ đám người nặng nề gật đầu một cái Có chút sợ hãi hướng Lâm viêm thuần phục yêu thú cùng ma thú đi tới Mà cũng đang lúc này Lâm viêm chân mày đột nhiên nhú một cái Một cổ khí tức cường giả đang nhanh chóng hướng bên này bay tới kèm theo đồng thời còn có vô số binh tôn tướng cá. Nhanh như vậy sẽ tới sao Lâm Viêm thấp giọng lầm bẩm nói. Hắn mang theo trần hổ đám người lao ra hắc vân thành bất quá nửa giờ mà thôi. Hắc huyết minh dĩ nhiên cũng làm lập tức có động tác. Chuẩn bị nganh chiến, hắc huyết minh người Lâm Viêm nhìn trần hổ đám người, lớn tiếng la lên. Cái gì nhanh như vậy liền đuổi theo sao vừa vặn, đưa bọn họ đồng thời cho lưu lại nơi này yêu ma sơn mạch. Không sai, liên quan. Trần hổ đám người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Có nhiều như vậy yêu ma thú trợ giúp. Còn có hắn sao lão đại lâm viêm chỉ huy bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã không hề sợ hắc huyết minh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 300 bắt ngươi đầu người. Nganh chiến thất tinh linh vương lâm viêm tiểu nhi Còn không mau đi ra nhận lấy cái chết Ngay tại lâm viêm đám người chuẩn bị nganh chiến thời điểm Một đảo giả sẵn có lực lời nói từ bầu trời đăng lên xuống kèm theo đồng thời Một cổ thất tinh linh vương cường giả áp lực Bao chùm khắp yêu ma sơn mạch Quanh lâm viêm lập tức điều động thể nổi lực lượng Đem máu đen kia minh cường giả lực áp bách toàn bộ triệt tiêu xuống Lão già này sao cho ta các ngươi đối phó những thứ kia binh tôm tướng cá Diệp Thiên nhìn Trần Hổ đám người vẻ mặt thành thật nói Dạ, lão đại Trần Hổ đám người hăng hái mười phần Cưới ở yêu ma thú trên lưng Chuẩn bị xong tốt cùng hắc huyết minh liên quan đạp ngựa một trận Ngày này bọn họ đã đợi đợi hồi lâu Hưu một xây ghế tiếp, lâm viêm thân hình bay lên trời Trên lưng đỏ trắng sắc phe cánh phá lệ nổi bật thoáng cách liền hấp dẫn hắc huyết minh mới tới tên cường giả này sự chú ý. Tiểu tử này khí tức lại để cho lão phu cảm thấy một chút sợ hãi. Hắc huyết minh cường giả nhìn bay lên trời lâm viêm, nội tâm hơi ginh hãi. Cùng lúc đó, hắc vân bên trong thành, vô số cường giả đều là vào giờ khắc Nay xuất hiện. Bọn họ quan sát từ đằng xa đến bên này sắp bắt đầu chiến đấu trong lòng mỗi người tính toán. Lâm viêm tiểu nhi. Người giết ta hắc huyết minh thủ tịch luyện đan sư ở phía trước. Lại diệt ta hắc huyết minh hai đại cường giả. Hôm nay. Người đem sẽ vì ngươi làm hết thảy. Trả giá nặng nề. Tới đuổi giết lâm viêm đám người dẫn đầu cường giả hắc huyết minh thất đại trưởng lão một trong lục trưởng lão, hắc ô trưởng lão. Có thất tinh Linh Vương thực lực tuyệt đối là một tên cường giả chân chính. Căn cứ lâm viêm biết. Hắc huyết minh trừ tam đại bảo lộ bên ngoài cường giả. Còn có thất đại trưởng lão đều là đạt tới Linh Vương cấp thực lực. Hơn nữa một tên luyện đan sư. Cùng với Hắc huyết minh minh chủ. Linh Hoàng cường giả vẫn đỉnh Hắc Vân thành đệ nhất đại thế lực. Cũng không phải là nói đùa. Tam đại cường giả đã bị lâm viêm diệt hai cái Thổ tịch luyện đan sư cũng đã bị lâm viêm giết chết Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới Đường đường hắc vân thành đế nhất đại thế lực cường giả Lại sẽ bị cùng một người Giết ba vị hơn nữa Còn chỉ là một thiếu niên gây nên Quả thực cực kỳ kinh khủng Lão già kia Người gọi ai nhỏ nhi lâm viêm nhìn hắc huyết minh lục trưởng lão Hắc ô Cả dẫn nói Các ngươi hắc huyết minh Giết người phóng hỏa Cường đoạt hảo đoạt Trèn ép bình dân bách tính Không chuyện ác nào không làm Tội đáng chết vạn lần Hôm nay ta lâm viêm liền muốn Thế thiên hành đảo Đem bọn ngươi hắc huyết minh Từng cách toàn bộ đưa lên hoàng tuyển lộ ha khá nghe lâm viêm lời nói Hắc ô nhất thời ngửa đầu cười to Tiểu tử Ngươi nghĩ làm chính nghĩa sứ xả Sao hắc ô nhìn lâm viêm Cơ cười nhạo nói Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó Chỉ bằng ngươi Lấy cái gì theo chúng ta hắc huyết minh chống lại bắt ngươi đầu người Lâm viêm một tiếng quát lên Phía sau đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh rung lên Cả người giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông hướng về phía hắc ô tiến lên Không biết tự lượng sức mình Nhìn thấy bão nổ sông lại lâm viêm, HO bàn tay một phen thầm thuộc tính linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Huyền dai trung cấp linh vĩ. U Minh trưởng oanh kèm theo HO một tiếng già sẵn có lực quát lên âm thanh truyền ra. Một cổ so thầm thuộc tính linh khí hội tụ mà thành bàn tay to lớn hướng về phía lâm viêm đánh tới. Lâm viêm một tay phất lên, nóng bỏng đỏ trắng sắc thiên hỏa phun trào mà ra. Oanh thiên hỏa nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt liền đem một tên thất tinh linh vương mạnh mẽ một đòn cho đốt diệt. Thật là dễ dàng có thừa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 300 một lão thất phu chịu chết đi. Cái gì hắc huyết minh Lộc trưởng lão hắc ô thất tinh linh vương cường giả nhất thời cả kinh. Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm thả ra ngoài hỏa diễm. Đây là thiên hỏa chỉ thấy H.O. ở nhận ra lâm viêm thật sự thao khống hỏa diễm sau. Khiếp sợ trên khuôn mặt già nua lần nữa lộ ra một vệ sợ hãi chi sắt. Làm một danh linh vương cường giả, hắn tự nhiên thanh sở thiên địa linh vật thiên hỏa kinh khủng. Bất quá một tháng không thấy, lâm viêm tiểu hữu thực lực lại nhưng đã đạt đến tới mức này. Hơn nữa còn thuần phục một loại thiên hỏa. Cảm giác hỏa diễm đặc thù tính chất. Chỉ sợ là thiên hỏa bảng hạng thứ 8 Văn xuyên dung viêm đi. Thiên tài tuyệt thế A Nhưng Hắc Huyết Minh sẽ không bỏ qua hắn. Hắc Vân Thành không ít cường giả nhìn Lâm Viêm bày ra thực lực cũng không nhìn được khiếp sợ nói. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng ở đây tiếc cho Lâm Viêm đắc tội Hắc Huyết Minh. Có lẽ đây là chúng ta lật đổ Hắc Huyết Minh một cách tuyệt cao cơ hội. Hắc diễu luyện đan công hội hội trưởng. Cổ phong nhiều lần suy tư sau Nói Lâm viêm thiên phú gì bẩm Lần này tới Nhất định có chính mình dự định Nếu như hắn lần này có thể còn sống Ta nghĩ chúng ta cũng nên tính toán Cổ hội trưởng ý Ngươi là nghe cổ phong lời nói Hắc vân thành mấy gia tộc lớn Cùng luyện khí tuần thú công hội Người dẫn đầu cũng minh cổ phong ý Chỉ là bọn hắn trao mày Mặt đầy khổ sở nói Theo ta biết Còn nữa không tới 10 ngày. Trời tối tên kia sợ là muốn nói chuyện là tô gia tục dài. Tô Tam Thiên. Mấy người nghe lời hắn, sắc mặt đều là trầm xuống. Trời tối nhưng là hắc huyết minh minh chủ, hắc vân thành đệ nhất cường giả, linh hoàng cấp nhân vật kinh khủng. Vi vọng tiểu tử này có chuẩn bị chu đáo đi. Cổ phong đem ánh mắt lần nữa ngưng tụ ở lâm viêm trên người. Nội tâm đã sớm mong đợi. Có một ngày có thể vẳn ngã hắc huyết minh. Mà giờ khắc này, Lâm Viêm không thể nghi ngờ là để cho hắn nhìn thấy một chút vi vọng. Kết quả có thể hay không vẳn ngã hắc huyết minh, Lâm Viêm giờ phút này đánh một trận vô cùng trọng yếu. Lâm Viêm người một nhà cũng là vô cùng rõ ràng. Tự mình tiến tới cùng hắc huyết minh cường giả đánh một trận. Đối với chính mình vẳn ngã hắc huyết minh trọng yếu bực nào. Sát cây bát hầu. Là rất có cần phải Hoành kèm theo một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra Lâm viêm cùng HO một lần va chạm Hai người thân hình đều là ở giữa không chung quay ngược lại hơn 10 thước Tiểu tạp toái Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ thiên hỏa là có thể đánh bại lão phu Lão phu hôm nay để cho ngươi xem một chút Cái gì gọi là chân chính linh vương cường giả oanh HO lời nói vừa mới hạ xuống Toàn thân thất kinh linh vương lực lượng. Đều là vào giờ khắc này. Toàn bộ phun trào ra lúc này hắc ô. Lộ vẻ nhưng đáp đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Một cổ áp lực thật lớn, hung hăng đè ở toàn bộ hắc vân thành tu luyện giả trên đầu. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, từ bảo tháp chính giữa lấy ra tứ phẩm bá phẩm vũ khí, toái hư đao. Lão thất phu chịu chết đi. Lâm viêm một tiếng quát lên, trong cơ thể thiên hỏa oanh một tiếng phun trào mà ra. Chợt ở lâm viêm thao khống bên dưới, điên cuồng ngưng tụ ở toái hư đao trên. Cả người khí tức cũng vào giờ khắc này cấp tốc tăng vọt, một đảo kinh khủng linh kỹ chính đang nhanh chóng nổi lên. Địa dai trung cấp linh kỹ, bát hoang thí thần trạm. Mỗi một khắc, lực lượng ngưng tụ hoàn thành. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Trong tay toái hư đao xuất hiện một đảo dài hơn 10 mét hỏa diễm dáng vóc to lưới đao. Ở lâm viêm dưới sự khống chế. Hung hăng hướng về phía hắc ô chém tới. Quanh nhất thời, 403 đồng thiên hỏa mãnh liệt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 3021 chiêu đem thất tinh linh vương xây thành cho địa sai trung cấp linh kỹ. Bát hoang thí thần tràm. Nhất đao phá toái hư không, mang theo nóng bỏng sôi sùng sụp thiên hỏa. Chỗ đi qua, lưu lại một đạo thật sâu hỏa diếm vết tích. Lâm viêm thần sắc kiên định, không trần chờ chút nào. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắc huyết minh cường giả, một chiêu đủ để trong nháy mắt xếp. Thật là khủng khiếp địa dai linh kỹ. Một đao này, so với lúc trước đối phó huyết lão mạnh mẽ quá nhiều. Hắc ô sợ là muốn xong. Hác vân thành cường giả, nhìn lâm viêm trực tiếp dùng được mạnh mẽ địa dai linh ký, mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Mà đối mặt địa dai linh ký HO, sắc mặt thoáng cái chìm tới cực điểm. Cho dù biết lâm viêm cất giấu rất mạnh lá bài tẩy, nhưng khi thật sự đối mặt lúc, nhưng là không nhìn được toàn thân run dậy, HO hàm răng khẽ cắn. Một thân thầm thuộc tính linh khí không giữ lại chút nào Dũng động lên huyền dai cao cấp linh ký. Ám ảnh chém một giây ghế tiếp. Hắc ô trong tay xuất hiện một cái nước sơn màu đen trường kiếm. Một đảo huyền dai cao cấp linh ký nhanh chóng thi triển mà ra. Vô số kiếm khí lưới kiếm. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng kia từ bầu trời hung hăng chém xuống tới dai linh ký chém tới. Thình thị hoành. Nhất thời từng đảo tiếng nổ vang truyền ra. Hắc ô kiếm khí lưới kiếm. Rơi vào lâm viêm địa sai linh khí trên lưới đao mặt trực tiếp nổ mạnh. Nhưng đối với lâm viêm lưới đao, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Làm sao có thể hắc ô nhưng cả kinh. Liện tranh thủ còn lại toàn bộ linh khí tụ họp lại. Ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng linh khí bình trướng. Quanh, nhất thời. Lâm viêm địa sai trung cấp linh khí bát hoang thí thần trảm hỏa diễm đao nhận chém vào hắc ô linh khí bình trướng phía trên. Bộc phát ra một đảo kinh thiên nổ vang âm thanh. Rắc rắc ngay sau đó, một đảo tan vỡ thanh âm chuyển ra. H.O. Linh Vương toàn lực ngưng tụ ra linh khí bình trướng. Ở lâm viêm địa dai trung cấp linh khí trước mặt. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không, H.O. nhìn thấy mình linh khí bình trướng quy tốc độ tan vỡ, cả tấm mặt mo này thượng tràn đầy kinh hoàng. Người hoàn lâm viêm trong tay vừa dùng lực. Đem hỏa diễm đao nhận hướng hắc ô chặt xuống, oanh, a nhất thời. Một đảo tiếng nổ vang sen lẫn một đảo linh vương cường giả tiếng kêu thảm thiết từ ngọn lửa kia trong lúc nổ tung truyền ra. Điện sai trung cấp linh ký bùng nổ, đem trọn cách không trung cũng trong nháy mắt này hoàn toàn bao trùm. Nặng nề hỏa diễm cấp tốt lăn lộn tầng tầng điệp khởi như cùng một cách biển lửa. Hắc vân thành toàn bộ cường giả đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm. Bị lâm viêm thực lực mạnh mẽ hoàn toàn bị dò cho phát sợ. Một tên thất kinh linh vương ở lâm viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi. Nhưng mà một chiêu, liền đem cho trong nháy mắt xếp thành cho tàn. Quả thực làm người ta cảm thấy sợ hãi, oanh, chém giúp hắc ô, lâm viêm một tay phất lên tràn đầy thiên hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nhưng trong không khí, vẫn còn lưu lại kinh khủng nóng bỏng khí tức. Lâm viêm trôi lơ lượng tư không, liếc mắt nhìn chiến trường phía dưới. Trần hổ đám người cộng thêm yêu ma thú trợ lực. Rất là nhanh chóng giải quyết hắc huyết minh binh tôn tướng cá. Đạt được không ít vật chất. Dầm sầm Mà cũng đang lúc này, hắc vân thành bắt bên phương hướng. Hắc huyết minh chủ sở chính chỗ, hai cổ khí tức cường giả trong cùng một lúc phóng lên cao. Tất cả mọi người vào yêu ma sơn mạch. Lâm Viêm lúc này hướng về phía Trần Hổ chờ người lớn tiếng la lên. Trần Hổ đám người nặng nề gật đầu một cái, lập tức cưới yêu ma thú tiến vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Ngay sau đó Lâm Viêm xoay người nhìn kia bảo nổ cướp tới hắc huyết minh lưỡng xanh cường giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 303 một mình đấu 4. Gã linh vương cường giả rất nhanh, lại vừa là lưỡng xanh hắc huyết minh cường giả đi tới lâm viêm trước mặt. Bọn họ ánh mắt tìm kiếm khắp nơi HO bóng sáng, lại không có gì cả nhìn thấy. Lưỡng xanh cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt tức giận nhìn lâm viêm. Tiểu tử, ngươi giết HO. Mở miệng nói chuyện là hắc huyết minh thất đại trưởng lão một trong ngũ trưởng lão hắc phân liệt. Đồng dạng là thất tinh linh vương. Nhưng lại mạnh hơn hắc ô Liền một chút thi thể cũng không lưu lại Còn nhỏ tuổi Thật không ngờ tàn nhẫn Ta hắc huyết minh Không thể để ngươi sống nữa Ngay sau đó Một gã khác cường giả Hắc huyết minh thất trưởng lão hắc xa Lạnh lùng nhìn lâm viêm nói Ha <cười> ha Nghe hắc huyết minh ngũ trưởng lão hắc vân liệt Cùng thất trưởng lão hắc xa lời nói Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Tàn nhẫn, so với ngươi hắc huyết minh thủ đoạn ta đây chút thủ đoạn quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Lâm Viêm nhìn hắc vân liệt cùng hắc xa. Dễu cực nói. Còn có ai có thể so với các ngươi hắc huyết minh càng tàn nhẫn sao các ngươi hắc huyết minh có chuyện gì không làm được miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi liên tiếp xếp ta hắc huyết minh cường giả. Hôm nay chúng ta lượn quanh không ngươi. Hắc vân liệt nắm chặt quả đấm trong cơ thể linh khí oanh một tiếng phun trào mà ra. a lâm viêm cười lạnh một tiếng đều là các ngươi bước ta. Ngươi vận mệnh chỉ có chết. Hắc xa cười khẩy, nói tiếp nhận túc mệnh đi. sầm dầm. Hai người đồng thời điều động trong cơ thể hùng hậu linh khí, một cách thất tinh linh vương, một cách lục tinh linh vương. Hai người cấp bậc đều tại lâm viêm trên, liên thủ càng là cực kỳ kinh khủng. Vận mệnh túc mệnh, lâm viêm ánh mắt đông lại một cái, nhìn hắc xa cùng hắc vân liệt, quát lên, mạng của lão tử vận, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này chỉ điểm, Cái gì túc mệnh mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, càng cũng không do các ngươi, oanh, lâm viêm trợt quát một tiếng trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí phóng lên cao, Nóng bỏng thiên hỏa bao phủ hắc xa cùng hắc vân liệt lưỡng danh linh vương cường giả đỉnh đầu. Kia cổ khí tức hủy diệt cho bọn hắn mang đến một cổ khó mà miêu tả lực ác bách. Thiên hỏa quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc vân liệt cười một tiếng, linh khí phá không mà ra. Một giây ghế tiếp. Hắc huyết minh chỗ sở chính phương hướng. Lại lần nữa bay vút ra hai tên trưởng lão vẫn là linh vương cường giả. Cấp bậc thực lực. Thẳng bức tám viên ngôi sao đối phó một cách mao đầu tiểu tử. Lại để cho chúng ta thất đại trưởng lão điều động năm vị. Còn chết một người. Tiểu tử, ngươi đã quá. Mới xuất hiện hai vị hắc huyết minh trưởng lão trong nháy mắt liền tới đến lâm viêm trước mặt. Nhìn lâm viêm nói. Bốn người đem lâm viêm đoàn đoàn bao vây đứng lên cho lâm viêm mang đến một cổ to lớn lực ác bách. Đồng thời đối mặt bốn vị linh vương cấp cường giả. May là lâm viêm người mang đủ loại trọng bảo Cũng không có tuyệt đối nắm chặt bắt lại bốn người Không cần nói nhảm Tiểu tử này là cái to đại biến số Nhanh lên giải quyết người này Chấm dứt chàng này buồn chán chiến đấu đi Hắc vân liệt lạnh lùng quát một tiếng Nói Ngay sau đó Hắc huyết minh bốn tên trưởng lão điều động linh khí Chuẩn bị một chiêu phong sát xuống lâm viêm Không cho Lâm Viêm một chút thở dốc cơ hội. Vô sỉ, Hắc Huyết Minh quá lỗ đối phó một người thiếu niên, lại điều động bốn gá Linh Vương. Đây không phải là Hắc Huyết Minh tác phong sao. Hắc Vân Thành Cường xả nhìn thấy Hắc Huyết Minh cử động, không nhìn được bão nổ mắng. Một giây ghế tiếp chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Viêm một mình đấu bốn gá Linh Vương, một tên lục tinh, lưỡng xanh thắt tinh, một tên bát tinh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 304 lão tử hôm nay với các ngươi hợp lại bốn gá linh vương cường xả. Cấp bậc đều tại lâm viêm trên. Liên thủ vây công lâm viêm, đây đối với lâm viêm mà nói, vô cùng bất lợi. Nếu chỉ là một lượng danh có lẽ lâm viêm có thể dựa vào địa sai linh ký cùng với thiên hỏa đem chém xếp. Nhưng bốn gá linh vương cường giả liên thủ có thể phát huy chiến lực. Là lâm viêm không cách nào giữ chủ, oanh, theo một đạo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra. Hắc huyết minh bốn gá linh vương khí tức cường giả, hung hăng cùng lâm viêm khí tức đụng vào nhau. Một lũ hốn đàn, lão tử hôm nay với các ngươi hợp lại. Bị bốn gá linh vương hợp lực áp chế lâm viêm. Nội tâm lửa sẫn điên cuồng thiêu đốt lên hắn hai tay vung lên. Trong miệng một tiếng quát lên. 3.000 vô cực khống hỏa pháp. Dầm dầm. Nhất thời bàng bạc đỏ trắng sắc hỏa diễm cuồn cuồn lên. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân biệt ngưng tụ thành một con hổ cùng hỏa diễm hùng sư. Chợt ở lâm viêm thao khống bên dưới. Vây quanh lâm viêm quanh thân chuyển cướp hư không. Phát sát hắc huyết minh bốn gá linh vương cường giả. Tiểu tử này hỏa diễm lại khống chế như thế thuần thuộc. Cổ phong nhìn thấy lâm viêm thi triển ra chiêu thức nhất thời mãn khiếp sợ chi sắc. Một bên hắc vân thành cường giả cũng không ngoại lệ Đối mặt bốn gã linh vương cường giả, lâm viêm không chút nào lui về phía sau Ngược lại, bột phát ra siêu cường thực lực Cẩn thận hắn thiên hỏa, hỏa diễm cực kỳ phiền toái, không nên bị đụng phải Hắc huyết minh tam trưởng lão hắc phong, bát tinh linh vương, mặt đầy nặng nề nói Hắn hôm nay mạnh hơn nữa, cũng phải chết trong tay chúng ta Hắc huyết minh tứ trưởng lão thất tinh linh vương hắc khắc trên mặt lộ ra một vệt lạnh lẻo sát ý. Bốn tên trưởng lão liên thủ đối phó Lâm Viêm đem Lâm Viêm cho vây một cái thủy tiết không lọc. Bất quá, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần Lâm Viêm. Lâm Viêm thật sự thi triển ra ba ngàn vô cực khống hỏa pháp. Thú biến biến hóa. Một con hổ cùng hỏa diễm hùng sư. Thập phân hùng. Nếu là bị đánh chúng coi như là linh vương cường giả cũng không chịu nổi Nhưng mà Lâm viêm vừa mới học được 3.000 vô cực thống hỏa pháp Đối với linh khí tiêu hao Có chút vượt qua ý hắn nghĩ Tiểu tử Ngươi giữ định phòng ngự như vậy đến linh khí hao hết sao hắc huyết minh thất trưởng lão Hắc xa nhìn lâm viêm cơ cười nhạo nói Lâm viêm cười lạnh một tiếng Ngươi đang muốn chết ta đây liền tiến ngươi một đoạn đường. Dứt lời, lâm viêm thao khống lên hỏa diễm hùng sư cùng hổ đồng thời hướng hắc huyết minh thất trưởng lão hắc xa đánh tới. Rống, nhất thời hổ cùng hùng sư phát ra gầm lên giận dữ đồng loạt hướng hắc xa nhào qua. Hắc xa lục trưởng lão sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối mặt hai đầu thiên hỏa ngưng tụ ra hung thú. Toàn thân hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ta tới chỉ vào hắn công ghi các ngươi thường. Hắc phong tam trưởng lão thân hình động một cái đột nhiên xuất hiện ở hắc xa trước mặt, oanh, chợt hắc phong đem trong cơ thể bát tinh linh vương lực lượng toàn bộ phun trào mà ra. Một cổ bàng bạc thầm thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái bàn tay to lớn. Sau đó hướng lâm viêm hỏa diễm hung thú nắm tới. Cùng lúc đó, hắc huyết minh ngoài ra ba tên trưởng lão điên cuồng hướng về phía lâm viêm bảo nổ đánh tới. Lâm Viêm nhớ mày một cái, thân hình lúc này liền di động lên muốn đi có thể không dễ dàng như vậy. Cũng cũng ngay lúc đó, hắc huyết minh ba vị trưởng lão thân hình giống như dược mì xuất hiện ở Lâm Viêm quanh thân. Ba người thành tam giác trận hình đứng, lúc này liền muốn thi chuyển trận pháp đuổi ra khỏi Lâm Viêm. Lâm Viêm tiểu hữu, ta tới giúp ngươi. Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo hùng hậu có lực quát lên âm thanh đột nhiên chuyển ngay sau đó. Hắc diệu luyện đan công hồi hội trưởng Cổ phong xông qua ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 305 ai nếu đối địch với Lâm Viêm Đó chính là đối địch với ta mọi người nhất thời cả kinh Hiển nhiên không nghĩ tới ở loại thời khắc mấu chốt này Cổ phong lại sẽ ra tay trợ giúp Lâm Viêm Hắc diệu luyện đan công hồi hội trưởng Cổ phong xông vào chiến trường đi thẳng tới Lâm Viêm bên người Sau lưng của hắn một đôi hỏa Diễm phe cánh tản ra nóng bỏng cao ôn Bát tinh đỉnh phong linh vương khí tức Trong nháy mắt cho hắc huyết minh ba tên trưởng lão Mang đến một cổ to lớn lực áp bách Cổ hội trưởng Ngươi đây là ý gì hắc huyết minh ba vị trưởng lão nhìn đột nhiên xông vào chiến trường cổ phong Chào mày Nét mặt già nua nặng nề hỏi Không có ý gì, nhưng mà nhìn thấy các ngươi hắc huyết minh như thế chăng cần thể diện quả thực không nhìn nổi. Cổ phong châm chọc nhìn hắc huyết minh ba gã bao vây lâm viêm trưởng lão. Nói, mấy đại trưởng lão vây công một tên thiếu niên. Cũng chỉ có các ngươi hắc huyết minh làm được. Cổ phong, ngươi không nên quá phần. Nghe cổ phong châm chọc lời nói, hắc huyết minh trưởng lão nhất thời giận dữ hết. Hôm nay ngươi nếu là nghĩ tưởng che chở tiểu tử này Đó chính là cùng chúng ta hắc huyết minh là địch Ngươi muốn gây ra hắc diệu luyện đan công hội cùng hắc huyết minh chiến tranh sao cổ phong nhớ mày một cái Mặc dù đã sớm suy nghĩ xong Nhưng khi thật sự đối mặt thời điểm Vẫn còn có chút trần chờ Bất quá bắn tung không có đầu mũi tên Hôm nay hắn bước ra bước này Nếu không phải đi tới cùng Quay đầu lại hắn chỉ sẽ hối hận. Hắc vân liệt. Lúc nào đến phiên ngươi tới nói chuyện với ta. Coi như là các ngươi minh chủ trời tối. Cũng phải cho ta ba phần mặt mỏng. Cổ phong trầm giọng quát một tiếng. Đạo. Hôm nay ta hắc diệu luyện đan công hội trên dưới. Hồ cố định lâm viêm tiểu hữu. Ai nếu là cùng lâm viêm tiểu hữu là địch. Đó chính là cùng ta hắc diệu luyện đan công hội là địch. Hôn ảo. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Hắc vân bên trong thành, vô số tu luyện giả đều là nghe cách này sáng sủa tiếng hét lớn bị thiếp sợ tại chỗ. Ngay cả người Lâm Viêm cũng là hơi sưởng sờ. Cổ hội trưởng, ngươi. Lâm Viêm nhìn cổ phong, nội tâm có chút làm rung động. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới lôi kéo cổ phong đồng thời đối kháng hắc diệu luyện đan công hội nhưng là không nghĩ tới cổ phong lại sẽ chủ động ra mặt chợ giúp chính mình Lâm vi tiểu gấu ngươi hành động chúng ta đều thấy ở trong mắt cổ phong nhìn Lâm viêm liếc mắt kính để nói hắc huyết Minh không chuyệnác nào không làm sớm nên trừ điươi còn nhỏ tuổi là có thể có sũng khí đứng ra quả thực để cho ta chờ xấu hổ hôm nay ta cổ phong ở chỗ này thể cố định giúp lâm viêm tiểu hữu giúp một tay cho đến tiêu diệt hắc huyết minh. Đa tả cổ hội trưởng. Lâm viêm lúc này ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, sát ý ánh mắt chuyển hướng hắc huyết minh. Cổ phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắc xa thất trưởng lão nghe cổ phong lời nói. Văn thời gian giận dữ. Chờ chúng ta minh chủ đến. Nhất định phải diệt ngươi hắc diệu luyện đan công hội. Chờ các ngươi minh chủ trước khi tới, ta trước xếp ngươi. Cổ phong một tiếng quát lên thân hình động một cái, hướng về phía hắc xa tiến lên. Cùng lúc đó, lâm viêm thân hình cũng di động lên hắn hỏa diễm hùng sư cùng hổ. Vẫn còn ở cùng hắc huyết minh tam trưởng lão hắc phong rằng co. Hai làn sóng lực lượng bất phân cao thấp trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Tiểu tạp toái. Chạy đi đâu hắc vân liệt ngũ trưởng lão. Thất tinh linh giả trợt quát một tiếng. Hướng lâm viêm đuổi theo qua lâm viêm khóe miệng cười một tiếng. Hai tay vung lên, oanh. Nhất thời kia hai đầu tiên hỏa thú quẹo cua một cái, giáp công đánh về phía Hắc Vân Liệt. Ngũ để cẩn thận. Hắc Phong nhìn thấy hỏa diếm thú lại thay đổi ngọn, lúc này la lớn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 17 chương 306 đánh chết Hắc Vân Liệt. Cổ tinh linh vương xuất hiện hắc vân liệt nhưng cả kinh. Nhìn kia hướng chính mình vọt tới hỏa diễm thú. Toàn bộ nét mặt già nua nhất thời trầm xuống. Ám ảnh quyết hắn một tiếng quát lên đem toàn thân thầm thuộc tính linh khí toàn bộ phun trào mà ra. Lão già kia tiếp chiêu đi. Lâm viêm hai tay thao khống lên hỏa diễm thú. Nhẹ giòn quát một tiếng. Hổ cùng hùng sư trực tiếp hướng về phía Hắc Vân liệt xé thôn phải đi qua quanh nhất thời hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau kèm theo đồng thời Lâm Viêm thân hình động một cái giống như là vụ mì xuất hiện ở Hắc Vân liệt phía sau huyền gia cao cấp Linh Vĩ lăng không chịu xả Lâm viêm một tiếng quát lên cả người lăng không trương 360 độ xoay tròn một cước hung hăng đá vào Hắc Vân liệt trên đầu Hoành nhất thời một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra ngay sau đó đã nhìn thấy Hắc Vân liệt cả người thân hình giống như viên đạn đại bác như thế Hoàng bay ra ngoài đầu bị Lâm viêm bể đầu một trận choán vváng Ph trong miệng thốt ra một cách đỏ tươi huyết dịch sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Lâm viêm một chiêu này Dương đông ích Tây có thể nói là đánh đẹp đẽ cực kỳ nhưng mà cách này còn chưa xong Ngay tại Hắc Vân Liệt hoành bay ra ngoài thời điểm Lâm Viêm lật tay liền thao khống lên hỏa diễm hổ cùng hùng sư cho phép Hắc Vân Liệt một kích trí mạng Ngũ để Hắc Phong tam trưởng lão nhìn thấy Hắc Vân Liệt sắp bị thiên hỏa trúng mục tiêu lên tiếng hô to Đồng thời tự bay tốc độ si động đi trước cứu Hắc Vân Liệt Nhưng hắn mau hơn nữa cũng không có Lâm Viêm thao khống hỏa diễm nhanh Quanh một giây ghế tiếp lửa nóng cuồn cuồn thanh âm truyền ra Trong đó còn kèm theo một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết A H Vân liệt bị ngọn lửa hùng sư cùng hổ đồng thời chúng mục tiêu Thiên hỏa trong nháy mắt thôn phể hắn thầm thuộc tính linh khí Sau đó thiêu hủy toàn thân hắn ở một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh đi qua Hoàn toàn hóa thành hư vô Tiểu tạp trùng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh Nhìn thấy lâm viêm lại lần nữa đánh chết một tên hương để nhà mình Hắc phong tam trưởng lão lửa dẫn điên cuồng thiêu đốt lên bát tinh linh vương khí tức. Hoàn toàn bùng nổ. Âm lương thầm thuộc tính linh khí trong nháy mắt bao trùm không trung. Hoành cổ phong một quyền đẩy lui Lộc tinh linh vương hắc xa. Liền vội vàng thối lui đến lâm viêm trước người. Đem lâm viêm bảo vệ lại hắc diệu luyện đan công hồi nghe lệnh. Toàn bộ cường giả chuẩn bị ứng chiến. Cổ phong một tiếng quát to, hắc diệu luyện đan công hồi cường giả, từ hắc vân bên trong thành chen trúc mà ra. Dầm rầm dầm từng đảo Linh Vương khí tức phóng lên cao, sáng lạng phe cánh mang theo cường giả bay lượn không chung. Năm tên Linh Vương, luyện đan công hội quả nhiên đại thủ bút A. Lâm Viêm nhìn thấy bay lên bầu trời cường giả, nội tâm khiếp sợ nói. Liện trước xuất hiện cường giả thực lực tổng hợp. Đã vượt qua để cỡ trọng thiên thiên đấu thành tài nghệ. Cổ phong, ngươi thật muốn cùng ta hắc huyết minh là địch hắc phong mặt đầy tức sần nhìn cổ phong hội trưởng quát lên. Ngày này, sớm muộn đều sẽ tới lâm. Hôm nay liền coi như các ngươi minh chủ ở chỗ này. Trận đại chiến này, ta hắc diệu luyện đan công hội. Cũng như cũ không sẽ cải biến. Cổ phong mặt đầy kiên định nói. Kèm theo đồng thời, luyện đan công hội cường giả toàn bộ vào vị trí. Tới lâm viêm đám người ở thế hiếu, nhưng trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế. Bất quá, một xây ghế tiếp. Một cổ kinh khủng hơn khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ hắc vân thành. Đây là cổ tinh linh vương. Tất cả mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này nhưng trầm xuống cửu tinh linh vương. Còn nữa một viên ngôi sao, liền muốn bước vào linh hoàng cảnh giới cường giả, đây chính là tuyệt đối cường giả.